Chương 1201, lão tử là ai ở cửa học viện tu hành của thành phố Minh Hải bị chặn chật như nêm cối, hàng trăm hàng ngàn người mặc đồ tan chặn ở nơi này. Vụ nổ tối hôm qua trực tiếp sang bằng bốn con phố. Tạo thành tử vong trên vạn người, những người này đều là nạy người thân bạn bè của người bị nạn. Loại chuyện như vậy có báo nguy cũng vô dụng, cảnh sát không quản được, bọn họ chỉ có thể tới học viện tu hành quậy, hy vọng những tiên nhân này cho lời giải thích. Cậu Đảng Lâm hiệu trưởng, đầu tàu gương mẫu đứng ở cửa học viện dùng hết sức an ủi mọi người. Nhưng đau đớn mất đi người thân, sao nói mấy câu là có thể xoa dịu xuống? Mạng của chúng tôi rẻ rúng như vậy ư? Mạng của chúng tôi cứ không đáng bao nhiêu tiền như vậy ư? Thần tiên mấy người đánh lộn, mấy người chúng ta gặp họa theo, thói đời như thế là thế nào? Lúc này có người vì cảm xúc bị kích động mà trống lớn. Việc này chúng ta còn đang điều tra. Mọi người không nên kích động Đối mặt với đoàn người kích động Một vài thầy cô giáo bất đắc dĩ nói Không phải vị đại nhân kia đã từng quy định Chuyện trên núi ở trên núi sao Vị đại nhân kia đã mất Có phải quy củ này cũng sẽ không được giữ nữa rồi hay không Đám xuất sinh các người không coi mạng người ra gì Việc này xảy ra ở bên cạnh học viện của các người Các người sẽ chẳng có chút trách nhiệm nào ư Luôn miệng nói muốn giữ gìn an toàn Chuyện bây giờ đã xảy ra Các người liền cư xử như thế. Có người càng nói càng kích động, thậm chí cầm đầu xông vào trong học viện. Nhất thời tiếng khóc tiếng mắng hỗn hòa lại thành một. Cậu đã ngăn cản ở cổng trường học, lớn tiếng nói, yên tâm, nhất định chuyện này sẽ cho mọi người lời công bằng. Công bằng cái rắm, mạng của những thần tiên như các người rất kim quý, coi như điều tra ra được thì có thể cho công bằng như thế nào. Bột Không biết ai ném ra một quả trứng gà trực tiếp ném lên đầu cẩu đảng. Cẩu đảng cũng không có ý tránh né, trực tiếp dùng đầu nhận trứng gà. Trứng gà vỡ vụn dính đầy đầu. Quả trứng gà này kéo đến cảm xúc phẫn nộ của mọi người. Nhất thời tất cả các loại các dạng lung tung đều bị ném tới cẩu đảng. Đại vương Một đại yêu nhìn mà nổi giận, gió to màu đen đột nhiên nổi lên. Lùi Cẩu đảng nói một câu, lành lùng nhìn qua đại yêu muốn tức giận. Hay, đại yêu bất đắc dĩ thở dài, sao đại vương ngài đây khổ sở như thế chứ? Trong coi cái học viện này làm cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì học viện này là nơi Tiêu Trần từng ở lại. Mấy năm nay Tiêu Trần mất tích, cậu đảng vẫn trong coi nơi đây, không hề đi ra bên ngoài vì muốn tháo gỡ nỗi khổ nhớ nhung. Hiện tại Tiêu Trần đã trở về, nhưng cậu đảng lại không bỏ được mà rời khỏi học viện, bởi vì cô đã yêu học viện này, nơi này có tâm huyết của cô. Cậu đảng bị đập dơ bẩn đầy người, nhưng cô nhìn không có ý tránh né. Cô đã từng hiểu rõ cảm nhận đau khổ mất đi người thân thuộc nhất. Mọi người càng ngày càng phẫn nộ, bọn họ không có nơi trút nổi lòng, nên giống như muốn trút hết lửa giận ở nơi đây. Lại có nhiều thứ hơn ném tới cậu đảng. Hiệu trưởng Đi vào tránh một chút trước, chờ tâm tình bọn họ bình tĩnh thì mới quay lại nói chuyện. Có giáo viên khuyên. Cậu đảng lắc đầu, Không thể trốn tránh, đây là điều ba đã dạy cho ta. Rất nhiều rác rưởi bị ném lên người cậu đảng, làm cho cậu đảng thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Cúc Lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên, thân hình tiêu trần chắn trước người cậu đảng. Ba Thấy bóng dáng tiêu trần, cậu đảng lau nước mắt, nhẹ nhàng gọi. Tiếng quát giận dữ của tiêu trần chấn động lỗ tai mọi người ong ong. Bầu không khí lập tức yên lặng lại, Chỉ có một cô bé té lăn trên đất khóc lớn. Tiêu Trần ông lấy cô bé nâng dậy, lạnh lùng nhìn đoàn người tâm tình kích động. Tôi cho các ngươi một cam kết. Ba ngày sau tôi sẽ cho các ngươi một đáp án, đáp án này chính là nợ máu trả bằng máu. Giọng nói của Tiêu Trần vang dội mạnh mẽ, nói năng khí phách. Mày cho mày là ai? Dựa vào cái gì mà tao phải tin tưởng mày? Tiêu Trần chỉ chỉ chính mình, quát, lão tử là ai? lão tử tên tiêu trần nhớ cho kỹ ba ngày sau hãy đến đây đến cổng học viện này tìm lão tử để gặp hung thủ lão tử không giao người ra được thì sẽ lấy chết tạ tội giọng nói điếc tai này làm cho tất cả mọi người sững sờ tại chỗ tiêu trần nào có người phản ứng kịp tên thế mà lại giống tên của vị đại nhân kia tiêu trần chỉ chỉ thánh sơn phía xa lão tử chính là tiêu trần kia cúc tiêu trần quát lên một tiếng lớn lần nữa Kéo cậu đảng vào học viện. Mọi người nghe người ở cổng học viện, không biết con người này nói thật hay giả. Thấy đại vương đi vào trường học, vì đại yêu cũng không khách khí nữa. Chương Chiêu 1202, Minh Đạo Thạch ai còn muốn xông vào, giết không tha. Giọng đại yêu lạnh như băng vang lên. Trực tiếp dùng tiếng thật. Một con hát báo dài mấy chục mét chặn ở cổng học viện, làm cho mọi người không dám bước lên một bước. Ba, ngày hôm nay con không làm sai chứ? Cậu đảng thận trọng hỏi. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, không có, làm tốt. Cậu đảng cười vui vẻ, gật đầu thật mạnh, nắm tay Tiêu Trần thật chặt. Đi tới chỗ thanh y, Tiêu Trần trực tiếp móc quanh định can qua ra. Đây là cái gì? Cảm nhận được đôi búa này tản ra sức mạnh khổng lồ. Sắc mặt Thanh Y có chút khó coi. Phá giới khí. Phá giới khí. Thanh Y có chút mờ mịt. Dù sao địa cầu cũng mới khôi phục linh khí không bao lâu, chắc chắn không được tiếp xúc loại sát khí kinh khủng này. Tiêu Trần gật đầu giải thích, làm sao giải thích với anh nhỉ? Phá giới khí, tương đương với vũ khí hạt nhân của giới tu hành. Thanh Y kinh hải một hồi, đúng thật là đại sát khí. Thả tin tức ra. Trực tiếp nói phần thưởng vô địch lần này là phá giới khí. Tiêu Trần làm xong những chuyện này cũng không ngừng bước, Tiêu Trần còn phải về nhà, để hát phong bày bình bố trận triệu hoáng cháu ngốc. Rất nhanh, một tin tức nhờ vào mạng nhện khổng lồ thổi lần ra cả thế giới như gió xuân. Rất nhiều tu sĩ đều lần đầu tiên nghe nói đến loại vật phá giới khí này. Thực sự có chút hoài nghi đối với uy lực có thể đánh sập một mảnh đại lục của phá giới khí. Kỳ thực thanh y đang giải thích bảo thủ. Phá giới khí cao cấp có thể đập nát một tinh cầu. Tu sĩ bản thổ không biết, nhưng người ngoại lai cũng không giống vậy. Chính bọn họ đến từ đại thế giới, tự nhiên biết ý nghĩa của một cái phá giới khí là như thế nào. Nếu như một gia tộc hoặc tông môn có một phá giới khí, địa vị sẽ vững chắc, còn có uy hiếp đối với kẻ địch đúng là không gì sánh kịp. Nhất thời tâm tư tất cả người ngoại lai đều lung lay. Tuy chuyện phá giới khí là thật hay giả còn phải đợi cân nhắc. Nhưng đi tham gia một cuộc tỷ võ cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Lỡ như thật sự có phá giới khí, mà mình lại không tham gia, chẳng phải là đã bỏ qua thiên đại tạo hóa. Rất nhanh, người ngoại lai vốn không chuẩn bị tham gia tỷ võ, cũng đã bắt đầu lên đường chạy tới thành phố Minh Hải. Tiêu Trần về đến nhà thấy vẻ mặt Hắc phong đau khổ dựa vào ghế. Làm sao vậy? Bố trí trận pháp xong chưa? Tiêu Trần hỏi. Anh muốn triệu hoán con chó kia, nó chính là nguy đế chính tông, minh đạo thạch trên người tôi không đủ. Tiêu Trần nhíu mày, nghĩa là gì? Hát phong bất đắc dĩ thở dài, mở cổng minh phủ để triệu hoán trận phải dùng minh đạo thạch củng cố trận pháp. Lần này triệu hoán chó mập, thực lực của nó quá mạnh mẽ, tôi cần rất nhiều minh đạo thạch để củng cố mới được, nếu không có lẽ người ta vừa duỗi chân ra thì trận pháp đã không chịu nổi mà nứt. Tiêu Trần gật đầu, minh đạo thạch. Có thể lấy được ở đâu? Hắc Phong suy nghĩ một chút, đồ chơi này không dễ tìm, là đặc sản minh giới, nhưng nơi này có địa ngục, nói không chừng có thể đi tìm thử. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, nói không chừng chuyện lần này cần đến đại thế giới. Không có chó ngốc hỗ trợ, thực lực mình bây giờ không cách nào đối kháng với đại thế giới. Tiêu Trần gật đầu. Mang theo Hắc Phong vào địa ngục. Địa ngục vẫn có dáng vẽ kia, khắp nơi lộ ra khí tức nặng nề. Thông thường Minh Đạo Thạch đều xuất hiện ở nơi có âm khí nồng nhất, nơi này có câu chuyện tầng 18 Địa Ngục, chúng ta có thể đi nơi đó tìm thử. Có bách khoa toàn thư di động hắc phong này bên cạnh, Tiêu Trần thật sự có thể bớt đi rất nhiều chuyện. Lần trước tới Địa Ngục, Tiêu Trần đã từng quan sát phong cảnh Địa Ngục, tất nhiên sẽ biết vị trí cụ thể của tầng 18 trong Địa Ngục. Tiêu Trần không muốn kéo dài thời gian, đi thẳng đến tầng 18. Tầng 18 Địa Ngục là nơi thụ hình. Nhưng người đời có nhiều sự hiểu lầm, tầng này cũng không có ý là không gian cao hay thấp. Tầng 18 trong địa ngục, phải nói thành là thập bác trọng địa ngục. Trọng đại diện cho thời gian và hình pháp khác nhau, nhất là về thời gian. Quỷ hồn chịu phạt ở trong này chịu thời gian vô cùng khủng bố, hầu như có thế tính là vĩnh viễn không vượt qua được một ngày. Hác Phong lại tái phát bệnh cũ, bắt đầu phổ cập khoa học cho Tiêu Trần. Tiêu Trần không thèm để ý hàng này, hắn ta tự nói hắn ta tự mình cắm đầu chạy, đi ngang qua địa ngục bạc thiệt, địa ngục tiễn đau, địa ngục thiết thụ, địa ngục nhiệt kính, địa ngục chân lung, địa ngục đồng trụ, địa ngục đao sơn, địa ngục băng sơn. Tiêu Trần chạy thẳng qua 18 tầng địa ngục, địa ngục đao cứ. Em mờ khí nơi này nặng đến mức ngưng tụ thành thực chất, chỉ sợ tu sĩ bình thường đến nơi này cũng không sống nổi. Chương 1203, Minh Đạo Thạch, 2, tìm một vòng, Tiêu Trần có chút phiền não, lại không có tồn tại của Minh Đạo Thạch. Đột nhiên Tiêu Trần nhớ lại một truyền thuyết, truyền thuyết tầng thứ 19 trong địa ngục. Mọi người đều biết địa ngục có 18 tầng, mỗi một tầng phân chiên nghiêm phạt khác nhau cho các vong linh tội ác, là một hệ thống thế giới hoạt động khổng lồ, nhưng trong đó còn ẩn giấu một tầng 19 sinh sau đẻ muộn mà không ai biết. Nơi đó ngoại trừ chấp hành nghiêm phạt còn cung ứng công binh là sức lao động mà các bộ phận trong địa ngục cần, nơi đó chỉ bắt giữ tội phạm là nữ. Khi còn sống phạm vào tội lừa gạt buôn bán trẻ con, hành hạ phụ nữ có thai các loại, còn có tội phạm nữ không biết định tội như thế nào cũng sẽ bị bắt giữ ở chỗ này để nhận hình phạt, các cô sẽ phải nhận nỗi khổ sinh để mãi mãi không ngừng, cho đến khi thời hạn thi hành án đã đủ, được đầu thai chuyển thế. Đứa trẻ được đẻ ra sẽ bị đưa vào đơn vị địa ngục khác bồi dưỡng, làm việc trong địa ngục, coi như là chuyện một mũi tên trúng nhiều đích. Tiêu Trần nói một lần lại cho Hát Phong, Hát Phong cũng hơi không hiểu, tìm diêm la hỏi thử. Tiêu Trần lại tìm đến Biện Thành Vương. Hỏi có việc này hay không? Kết quả người ta trực tiếp lắc đầu, không có chuyện tầng 19 trong địa ngục. Biện Thành Vương suy nghĩ, nói rằng nếu như thật sự muốn nói cho rõ ra có lẽ có một khu vực có thể phân ra làm tầng 19. Tiêu Trần thấy hy vọng, có phải chỗ này có âm khí nặng hơn tầng 18 không? Quả thực vô gian băng lao có thể tính là nơi âm khí nặng nhất. Biện Thành Vương gật đầu, cũng không dài dòng mà trực tiếp dẫn đường. Nơi đó nhốt quỷ tu, muốn nói nơi nào nặng âm khí nhất địa phủ, thì chắc chắn chính là chỗ đó, trên đường đi, Biện Thành Vương làm hướng dẫn du lịch giải thích thêm cho Tiêu Trần. Rốt cuộc đã tới vô gian băng lao mà biện thành vương nói, nơi này là một chỗ trống lớn trong lòng đất. Bên trong đen thùi lùi, âm khí thoát ra từ trên chỗ trống, không ngừng tản ra không trung. Tiêu Trần không dài dòng, trực tiếp nhảy xuống. Tiêu Trần phát hiện, cái gọi là băng lao chính là từng cái lỗ nhỏ do thiên nhiên hình thành. Mà tảng đã hình thành những thứ này lỗ nhỏ lại là màu xanh nhạt, cùng rõ ràng không giống với những cái còn lại. Minh Đạo Thạch Hát Phong nhìn tảng đá hình thành lỗ nhỏ, vui mừng quá đổi. Chẳng trách có thể giam giữ quỷ tu, động hình thành tự minh đạo thạch thì có là quỷ tu thần nhất cảnh cũng không chạy ra được. Hát Phong đi tới cậy ra, biện thành vương một bên sợ đến run run. Ôi ui ui, không được, bị giam trong này đều là hạng người cùng hung cực ác, ngài cậy như vậy sẽ thả chúng nó ra làm sao bây giờ chứ? Tiêu Trần nhìn quỷ tu bị giam trong băng lao, cau mày. Nơi đây nhốt tổng cộng bao nhiêu quỷ tu? Tiêu Trần hỏi. Biện Thành Vương lấy ra một quyển sách nhỏ lật mấy cái nói, nhốt tổng cộng 28 quỷ tu, 14 người thượng tam cảnh, 10 người trung tam cảnh, 4 tên thần nhất cảnh. Tiêu Trần gật đầu, một quyền đập nát, băng lao, trước mặt. Một tiếng thét chói tai thê lương truyền ra từ băng lao. Mang theo oán khí và phẫn nộ vô tận. Thần sắc Biện Thành Vương biến đổi ấn thành chủ xuất hiện trên tay. Tiêu Trần phất phất tay, ý bảo hắn ta không cần khẩn trương. Ra đi. Tiêu Trần nhìn băng lao bị đánh nát, nhẹ nhàng nói. Một màn màu đỏ đột nhiên bay ra từ băng lao, lao thẳng tới biển Thành Vương. Em mờ khí ngập trời hóa thành mây đen cuồn cuộn, vốn là hang động âm trầm trong lòng đất, lúc này lại còn nổi lên âm phong kêu khóc, đánh toàn thân đau đớn. Tiêu Trần gật đầu, vận khí không tệ. Người đầu tiên được thả ra chính là một trong bốn thần nhất cảnh. Nghiệp chướng, mắc phải sai lầm lớn lại không biết hối cãi. Bây giờ đại nhân thả mi ra, lại còn muốn tập kích bản vương. Biện thành vương hét lớn, ấn thành chủ trong tay trấn áp xuống. Nháy mắt âm khí chung quanh bị đập vụn, màn màu đỏ bị ấn thành chủ đập bay ra ngoài. Quỷ tu là một loài cực kỳ khó đối phó, bởi vì không có thực thể, gần như là miễn dịch công kích vật lý. Hơn nửa quỷ tu vì âm khí quá nặng, thường thường trong lòng đều có chút vặn vẹo. Cho nên rất nhiều tu sĩ không muốn giao lưu với quỷ tu. Nhưng quỷ tu có một nhược điểm trí mạng. Chính là gặp phải thiên sư phù tu các loại, hoặc là một vài tu sĩ sử dụng lôi pháp, thần hỏa, chúng có thể sẽ bị thương tổn gấp bội. Còn như vì sao biện thành vương có thể đã thương quỷ tu thần nhất cảnh một cách đơn giản như vậy? Người ta là một trong thập điện Diêm La. Trời sinh đã có năng lực làm suy yếu và áp chế đối với vạn quỷ. Màng màu đỏ bị ấn thành chủ của biện thành vương đập vào, hình như âm khí trên người bị đập nát không ít. Chương 1204, nữ quỷ mặc áo cưới lúc này tiêu trận mới thấy rõ dáng dấp quỷ tu này. Thế mà lại là một thiếu nữ dung nhan thanh tú, trên người mặc áo cưới đỏ thẳm chỉ là thanh tú là thanh tú một thân oán khí thật sự không phải để trưng cho đẹp tiêu trần nhíu mày chắc là chết bất đắc kỳ tử trong ngày đại hôn quỷ đám cưới thành đám tang nếu không cũng không có khả năng có oán khí nặng như vậy hiển nhiên tính cách nữ quỷ không tốt lắm thấy tiêu trần đang nhìn mình đã trực tiếp nhào tới nhịp chướng mi dám biện thành vương trận tròn đôi mắt uy thế trấn áp hạ xuống tiêu trần vẫy tay áo Đột nhiên đưa tay ra với nữ quỷ xong tới. Nữ quỷ nhìn mà liên tục cười lạnh, thân thể dần dần hóa thành xương đen. Trên tay tiêu trần đột nhiên xuất hiện huyết vụ màu đỏ, bóp trên cổ nữ quỷ. Nữ quỷ bị bóp cổ, khuôn không thể tin nổi. Tiêu trần lắc đầu nói, tính chất của quỷ tu có nhiều hạn chế quá, các người gần như không có năng lực phòng ngự đối với một số thủ đoạn. Tiêu trần nói, buông nữ quỷ áo cưới ra rồi hỏi, cô tên là gì? Nữ quỷ áo cưới hừ lạnh, quay đầu sang một bên. Còn là một người chết sang chảnh. Tiêu Trần vui vẻ vỗ vỗ đầu cô ta. Anh làm gì thế? Nữ quỷ áo cưới mắng nhiếc. Muốn lên đi bóp chết Tiêu Trần, nhưng thấy huyết khí màu đỏ trên tay Tiêu Trần, lại ép tức giận xuống. Cô ta phạm tội gì? Tiêu Trần hỏi. Biện Thành Vương mở một quyển sách nhỏ ra, lật xem. Phong hồng dịp, nữ... Sống ở năm thứ 13 dân quốc, sống trong thời dân quốc 28 năm, vốn là một thiên kim quân phiệt, nhưng chết bất đắc kỳ tử trong ngày thành hôn. Tội phạm phải, ẩm đi giết người trong hôn lễ của người khác, giết chú rể, chú rể chết trên tay cô ta tổng cộng có 132 người. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu nhìn nữ quỷ áo cưới, nói, vô duyên vô cớ giết người như cô sẽ gặp phải nhân quả lớn. Ngày khác tất sẽ gặp lôi phạt. mắt mới gì tới anh? Mặc dù giọng nữ quỷ áo cưới lạnh mạc, nhưng thân thể lại nhẹ rung lên. Theo tôi đi, tôi mang cô đi ra ngoài, tôi có thể mang cô đi con đường chính đạo, miễn ngày khác gặp phải lôi phạt tai họa ngập đầu. Những quỷ tu này cực kỳ khó chơi, nếu như có thể thu về dưới quyền của mình thì sẽ là một trợ lực rất mạnh. Lúc đầu tiêu trần không có sở thích thu thuộc hạ, nhưng mà bây giờ địa cầu phong vân biến hóa kỳ lạ. Vài đại thế giới chăm chú nhìn chầm chầm nơi đây, mơ ước cơ hội thành đế. Tiêu Trần cần thành lập một nguồn tình báo bị động của mình ở khắp nơi. Ví dụ như chuyện của ảnh ma lần này, hầu như hai mắt hắn đen thui. Mạnh nhẫn có thể cung cấp tình báo, nhưng mà tình báo của bọn họ thực sự không để người ta thỏa mãn. Mà từ trước đến nay quỹ tu lấy quỹ tuyệt mà nổi danh, dùng để làm công việc tình báo là không thể tốt hơn nữa. Còn như loại chuyện đánh lộn, Tiêu Trần cũng không trông cậy vào bọn họ, chuyện này còn tùy vào tài năng bản thân. Đồng ý không? Tiêu Trần lại đưa tay xoa xoa đầu nữ quỷ áo cưới. Thời điểm tiểu cô nương này chết cũng chỉ mới 15-16 tuổi. Người nói cô ta đáng thương, cũng thực sự đáng thương. Chết đi vào khoảnh khắc đẹp nhất, chính là chết vào cái ngày xuất giá đó. Người nói cô ta đáng trách, cũng thực sự đáng trách, không phân tốt xấu mà giết người khắp nơi. Nữ quỷ áo cưới đánh rớt tay Tiêu Trần, cảnh giác nhìn Tiêu Trần, dựa vào cái gì để tôi tin tưởng anh? Tiêu Trần chỉ chỉ băng lao, cô không cần tin tưởng tôi, cô chỉ cần lựa chọn là được. Theo tôi ra ngoài, tạo ra một tương lai. Hay là quay lại băng lao, tiếp tục trải qua thời gian tối tâm không ánh mặt trời. Chỉ cần không phải kẻ ngu si đều biết rõ nên lựa chọn thế nào. Cái giá. Vẽ mặt nữ quỷ áo cưới không tin hỏi. Nào có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Cho tôi mấy năm. Tiêu Trần cười cười. Tiêu trần đi vào băng lao kế tiếp, cô suy nghĩ một chút đi, tôi đi trước thả người khác. Hát phong trợn trắng mắt, chạy đi cậy minh đạo thạch, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, tôi nói nhá trận anh em, sao anh có nhiều chuyện hư hỏng như vậy, không muốn làm việc cho anh thì hai quyền đánh chết là xong việc không phải sao, dài dòng với một con nhỏ xấu xí trong này nửa ngày. Ai nói ai xấu? Mặt nữ quỷ áo cưới tái nhợt, trong nháy mắt tức giận phát xanh. Nói cô nha, thế nào? Bản thân mình trông thế nào mà trong lòng không biết chút gì sao? Phi Hắc phong khinh thường phi một cái Tôi giết anh, con lợn chết Nữ quỷ áo cưới cũng nhìn không được nữa, nhằm tới hát phong Đại nhân Biện thành vương nhìn có chút bận tâm Tiêu trần lắc đầu, không có việc gì, đừng động vào đầu heo kia Hát phong nhìn nữ quỷ áo cưới xong tới, chẳng thèm để ý chút nào Trên tay heo của Hắc phong xuất hiện một cây bút lông màu vàng, vẽ một tấm bùa trên không. Chương 1205, quỷ cốc nháy mắt bùa màu vàng nổ tung lên, hóa thành một tia lưu quan kim sắt đánh thẳng vào nữ quỷ áo cưới. Lão tử có biệt hiệu tiểu vương tử toàn năng, thổi kéo đàn hát không gì không giỏi, còn không trị được một con quỷ như cô à. Hát Phong vừa dương dương đắc ý cạo minh đạo thạch, lại vừa khiêu khích nữ quỷ. Tôi cắn chết anh. Nữ quỷ áo cưới lại nhào tới. Nhìn nữ quỷ kinh ngạc, Biện Thành Vương cũng yên lòng đi theo Tiêu Trần. Tiêu Trần suy nghĩ, nơi đây nhốt hai mươi mấy n quỷ tu, nếu như đi thu từng người thì chắc dây dừa rất nhiều thời gian. Đưa tôi đến chỗ ba thần nhất cảnh khác. Tiêu Trần nói với Biện Thành Vương một lần. Biện Thành Vương gật đầu. Mở sách nhỏ ra, dẫn Tiêu Trần đi vào chỗ sâu trong huyệt động. Nghiệp chướng của phong hồng dịp kia không tính là quá nặng, cộng thêm tâm tính tương đối đơn thuần, cho nên nhốt ở phía ngoài cùng, những tên tận cùng bên trong kia không dễ sống chung lắm. Tiêu Trần gật đầu, theo biện thành vương đi tới đi tới trước một băng lao ở chỗ sâu trong huyệt động. Lưu Thế Kiệt, sống năm 1563, chết năm 1598, khi còn sống chính là một đạo tặc lục lâm, làm sàng làm bậy, Sau khi chết hóa thành lợi quỷ, cơ duyên xảo hợp bước vào con đường quỷ tu. Tội phạm vào nhiều lắm, có thể viết một quyển sách. Tiêu trần gật đầu, đánh vỡ băng lao. Một cổ sát khí hòa lẫn âm khí kinh khủng xông thẳng ra. Rầm. Rầm. Rầm. tiếng bước chân nặng nề mang theo tiết tấu kỳ dị truyền ra từ băng lao. Một tráng hán khiên đại đao đi ra từ trong băng lao. Thân cao một thước chín. Gia cả người đen như đáy nồi, mắt trái mang một cái cái chụp mắt, cũng không biết là mù hay chỉ là yêu thích, không kích động giống như phong hồng Diệp, Lưu Thế Kiệt rất là lãnh tĩnh. Hắn ta nhìn Tiêu Trần, cả mắt đều là khiêu khích. Đi theo. Tiêu Trần nói một câu, tiếp tục đi vào phía trong. Gương mặt Lưu Thế Kiệt hiếu kỳ, hắn ta gặp qua kẻ phách lối, nhưng chưa từng thấy qua lớn lối như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn ta đi theo Tiêu Trần. Bạch tội. Đại tướng quân khi còn sống chôn giết 800 ngàn tù binh bị bắt sau này bị hoàng đế lão tử ban cho cái chết hóa thân thành hoán quỷ tội phạm phải chỉ có một cái cuốn quyết thuộc hạ cũ gây loạn Dương thế Dương thế có mấy lần có rất nhiều âm binh vượt biên chính là do hắn làm ra tiêu Trần cười cười đây là một nhân tài để làm công việc tình báo có phải có chút đáng tiếc hay không tiêu Trần đánh vỡ băng lao sát khí dân trào ra tiếp đó một người hán tử đi ra Cả người mặc áo giáp đen tuyền, đường nét trên mặt cường tráng như đao gọt búa chặt, trong ánh mắt đỏ quạn tràn đầy không cam lòng và lửa giận. Tay hắn ta khoát lên trường đau bên hông, như là không thích hợp thì sẽ chém người ngay. Đi theo. Tiêu trần không nhiều lời, đi tới phía tận cùng bên trong. Bạch tội nhịn Lưu Thế Kiệt như một nắm than theo ở phía sau, nhíu mày. Lưu Thế Kiệt mở miệng rộng, đầu lưỡi vương dài ba xích vung vẫy lung tung. Một vẻ đê tiện ta nhìn không hợp mắt, tới đánh ta đi. Bóng dáng tiêu trần đột nhiên giật mình, tiếp đó đầu lưỡi to của Lưu Thế Kiệt đã bị tiêu trần bắt lại. Rầm, rầm, rầm. Tiêu trần cầm lấy đầu lưỡi Lưu Thế Kiệt, đập loạn một trần. Nếu như mi vương đầu lưỡi buồn ói đó ở đây, ta sẽ cắt bỏ nó cho. Hắc hắc, tiểu ca thật nóng nảy. Lưu Thế Kiệt đứng lên, rụt đầu lưỡi trở về. Nhìn như đang cà lơ phất phơ, kỳ thực nội tâm lưu thế kiệt giấy lên cơn sóng thần. Mới vừa rồi bị tiêu trần đánh một trận, mà lại không có bất kỳ sức nào đánh trả. Kẻ cuối cùng này rất đặc biệt. Đi tới hang động cuối cùng, nhìn băng lao to lớn kia, biện thành vương lật sách nhỏ nói. À, đặc biệt thế nào? Tiêu trần có chút ngạc nhiên. Biện thành vương nói, bởi vì hắn tự yêu cầu đi vào buồng giam. Còn có loại chuyện thế này? Đây là ngồi tù đến nghiện à. Tiêu Trần gõ băng lao, tiếng va chạm thanh thúy truyền đi rất xa trong huyệt động. Hắn tên Vương Thiền, ngoài trừ sinh năm con chó ra, cuộc đời của hắn cũng không được sinh tử bộ ghi chép, nói cách khác hắn có khả năng che đậy thiên cơ. Tiêu Trần gật đầu, lúc này, một âm thanh già nua hò khang vang lên. Một cụ già chậm rãi đi ra từ trong bóng tối. Đây là một cụ già rất bình thường, lưng có hơi công, khắp khuôn mặt lạ nếp nhăn đối với việc tiêu trần đến cụ già không có bất kỳ giật mình nào tiêu trần phát hiện trên trán của ông ta sinh trưởng bốn nốt ruồi thịt dấu hiện thành quỷ quỷ túc tứ tinh tiêu trần cau mày quỷ túc tứ tinh một tập hợp ngựa một tập hợp binh sĩ một tập hợp vải vóc một tập hợp kim ngọc ngựa quản tung hoành binh sĩ quản chiến tranh vải vóc quản xã hội kim ngọc quản quốc gia tướng mạo như vậy Là tướng thánh nhân, tuyệt đối là nhân vật cấp bậc tổ sư gia, không thể là hạng người vô danh. Ông là ai? Tiêu Trần hỏi. Chương 1206, quỷ cốc, hai, cụ già cũng không trả lời Tiêu Trần, chỉ nhìn chậm chậm Tiêu Trần xem đi xem lại. Một lúc lâu, cụ già gật đầu, bái một cái thật sâu với Tiêu Trần. Tiểu công tử... Tôi chờ cậu rất nhiều năm. Chờ tôi. Tiêu Trần nhíu mày, xem ra lại gặp phải thần côn. Lão nhân cười cười, bước một bước đi ra từ băng lao. Tiêu Trần hơi nghi ngờ một chút, bởi vì mình không nhìn ra tu vi của lão nhân. Căn bản chuyện này là không thể nào, trừ phi cụ già này chỉ là một con quỷ bình thường mà thôi. Nhưng một quỷ bình thường có thể đi ra từ băng lao. Nói đùa à. Hơn nửa lúc trước biện thành vương cũng đã nói. Nơi đây nhốt tổng cộng bốn thần nhất cảnh. Hiện tại đã thả E-R-A-3 người, cụ già này phải là thần nhất cảnh cuối cùng. Nhưng mà bây giờ cụ già này là tình huống gì, mình lại không rõ tu vi của ông ta, hoặc là ông ta chính là một con quỷ phổ thông mà thôi. Lão nhân cười nói, tiểu công tử, không cần phiền não, lão hủ chính là một con quỷ thông thường mà thôi, chỉ là tồn tại lâu hơi chút thôi. Lão tử không tin chuyện tà của ông. Tiêu trần trợn mắt. Chuyện mà loại thần côn này nói, tốt nhất ngay cả một cái dấu chấm câu cũng không được tin. Biện Thành Vương cũng có chút mờ mịt, trước đây lúc lão nhân này tới đã cho thấy thực lực. Đích thật là thần nhất cảnh, hơn nửa còn loại thực lực đứng đầu thần nhất cảnh. Tiêu Trần cũng lười so đo với lão thần côn, hỏi, ông chờ tôi để làm chi? Cứu vớt muôn dân. Gương mặt cụ già nghiêm túc, thoạt nhìn cũng không giống đang nói đùa. Không rảnh. Tiêu Trần khoác tay áo, nói với Biện Thành Vương, lão nhân này tôi không cần, bên cạnh thần côn thì ăn ngủ cũng không an ổn. Biện Thành Vương gật đầu, nhìn lão đầu hỏi, ông tiếp tục ở nơi này đợi, hay là đi ra ngoài? Đi ra ngoài. Cụ gia nhìn Tiêu Trần, không có bất kỳ do dự nào. Tiêu Trần nhìn ba quỷ tu thần nhất cảnh nói, theo tôi đi. Hay là ở lại tiếp tục ngồi tù chỗ này, các ngươi chọn? Tiểu công tử có thể tính tôi là một người hay không? Lão đầu cười hiếp mắt nhìn Tiêu Trần. Ông là ai mà ông? Tiêu Trần không nhìn được phất phất tay, đi sang một bên chơi. Thế nhân thích gọi lão hủ là quỷ cốc tử. Lão đầu cười hiếp mắt nói. À! Tiêu Trần chỉ ồ một tiếng, không có phản ứng khác. Lão đầu có chút xấu hổ tiếp tục nói, bình sinh lão hủ có bốn bản lãnh lớn. Thứ nhất là toán học. Vĩ độ chòm sao và mặt trời ở trong bàn tay đều có thể tính toán được quá khứ vị lai. Thứ hai là binh học, lục thao tam lược biến hóa vô cùng. Bày binh bố trận hành binh, quỷ thần cũng khó lường. Thứ ba là đạo học, nghe nhiều biết rộng, hiểu biết lý lẽ, có thể nói năng lý luận bằng cả vạn người khác. Thứ tư là đầu thai, tu chân dưỡng tính, loại trừ bệnh tật tuổi tác, ăn uống từ đạo, phi thăng từ đất bằng. Nghe ba chữ quỷ cốc tử này, ngoại trừ tiêu trần, Hai con quỷ còn lại, thậm chí cả Diêm La Biện Thành Vương cũng đều kinh ngạc đến suýt thì rất cầm. Quỷ cốc tử, đó là ai? Một nhà mưu lược, nhân vật đại biểu cho đọa gia, người thu thập binh pháp, thủy tổ tung hoành gia, tinh thông học vấn của trăm ngành nghề. Bởi vì ở ẩn ở quỷ cốc núi Vân Mộng. Cố ý tự xưng là quỷ cốc tiên sinh. Quỷ cốc tử thường vào núi tu luyện, am hiểu sâu đạo pháp, kỳ diệu khó lương. Bản lĩnh của ông ta hết sức cao cường, thông minh cực kỳ, người khác không thể đuổi kịp. Hơn 2.000 năm qua, binh pháp gia tôn ông ta là thánh nhân, tung hoành gia tôn ông ta là thủy tổ, đoán mệnh xem bói tôn ông ta là tổ sư gia, mưu lược gia tôn ông ta là mưu thánh, danh gia tôn ông ta làm sư tổ, đạo giáo tôn ông ta là vương thiền lão tổ. Dù sao cũng phải nói, vị lão nhân này đúng là điển hình cho chân thánh nhân thứ thiệt. Biện Thành Vương cũng không kinh ngạc khi sổ sinh tử không thể ghi chép cuộc đời của lão nhân. Nhân vật như vậy, hả có thể chỉ cần dùng một quyển sổ sinh tử là có thể kết thúc được. Quỷ cốc tiên sinh mạnh khỏe. Bạch tội đi tới cuối người một cái thật sâu với lão nhân. Lão nhân nhìn bạch tội khẽ gật đầu. Cậu có mạng phá quân, sắc bén quá lớn, nhất định sẽ làm nó tổn thương, xem ra hiện tại lời nói trước đây của lão phu đã thành sự thật rồi, ai? Lão nhân có chút đáng tiếc lắc đầu. Thời gian thế nào, mạng thế ấy. Bạch tội thoáng nhìn qua. Ngay cả Lưu Thế Kiệt như đáy nồi cũng là vẻ mặt sùng bái đi tới, lễ phép lên tiếng chào. Lão đầu nhìn bạch tội, lại nhìn Lưu Thế Kiệt. Khẽ gật đầu. Phá quân, tham lang, hai số mệnh lớn, tụ chung một chỗ đúng là không dễ. Lão đầu nhìn tiêu trần, cười híp mắt nói, thiên địa có đại nạn đương nhiên sẽ sắp xếp người có tài năng cùng nhau, tiểu công tử chắc có lẽ không từ chối lão hũ đi. Chiêu 1207, không có một người bình thường, lão thần côn. Tiêu trần trận cặp mắt, hướng về phía bạch tội và Lưu Thế Kiệt nói, nghĩ kỹ chưa, đi ra ngoài làm việc cho tôi mấy năm, hay là tiếp tục ngồi tù ở đây? Con mẹ nó còn cần phải nói sao? Đương nhiên là đi ra, lão tử phá phách cướp bóc đốt mọi thứ thành thạo, chỉ cần không để tôi đi chịu chết, làm gì cũng được. Lưu Thế Kiệt vỗ ngực vang động trời. Còn cậu? Tiêu Trần mặc kệ người này, nhìn về phía bạch tội hỏi. Cháu trai Lưu Thế Kiệt này lúc còn sống là một đạo tặc lục lâm, sau khi chết cũng là chẳng thay đổi gì. Quỷ cốc tiên sinh có ý gì? Bạch tội nhìn lão đầu. Có chút do dự. Lão đầu gật đầu cười. Đi ra ngoài đi, ở lại chỗ này làm gì, thế giới bên ngoài đặc sắc biết bao. Bạch tội nhìn Tiêu Trần hỏi, cậu muốn chúng tôi đi ra ngoài làm cái gì? Đương nhiên là đi ra ngoài cướp bóc, giết người phóng hỏa, tiểu ca này vừa nhìn là thấy cũng không phải là thứ tốt. Lưu Thế Kiệt lại nói đớt, một trận hỗn loạn. Tiêu Trần đắm một cái lên đầu anh ta, khiến người này dính lên trên vách động, không gỡ xuống được Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, làm chút công tác tình báo. Hoặc là có những chuyện khác cũng chưa biết chừng. Có thể mang binh đánh giặc không? Ánh mắt bạch tội đột nhiên nóng rực. Chiến tranh ngược lại cũng được, thế nhưng tôi sẽ không cho cậu binh. Tiêu trần trận trắng mắt mắt. Mẹ kiếp đều là người gì, không đúng là quỷ gì vậy. Một thần côn một kẻ cùng chiến tranh, một kẻ tâm thần ném loạn đầu lưỡi, còn có một tiểu tân nương oán khí ngất trời. Quả nhiên, quỷ tu đều có chút kỳ quái. Chỉ cần có trận để đánh, tôi sẽ có binh. Bạch tội hỏi tiếp, điều phủ sẽ không can thiệp vào chứ? Sẽ không. tiep đia Trần khẳng định gật đầu. Bạch tội không chút do dự, tốt, tôi đi ra ngoài với cậu. Tiêu Trần nói bên tai của Biện Thành Vương, cũng thả quỷ tu còn lại ra đi. Biện Thành Vương cũng không biết Tiêu Trần muốn làm gì. Suy nghĩ một chút, vẫn làm theo nguyện vọng của Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn hai người nói, Trong này còn có hai mươi bốn quỷ tu, hai người các cậu tự mình đi bắt đi, thu phục được thì sau này sẽ là thuộc hạ của các cậu, bắt xong rồi, đi lên trên tìm tôi. Nếu bàn về lười biến, quả nhiên không ai có thể so sánh với Tiêu Trần. Tiêu Trần trở lại nơi vừa mới bắt đầu, lão đầu đi theo sát phía sau Tiêu Trần, cười lúng túng. Tiêu Trần không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể để cho ông ta đi theo cùng. Đi không bao lâu chỉ nghe thấy tiếng nữ quỷ áo cưới tức giận mắng to phía xa xa. Tiêu Trần đến gần nhìn, suýt chút nữa thì bật cười. Trên người Hắc Phong mang một cái vỏ trứng màu vàng, mà nữ quỷ áo cưới cầm một thanh kiếm, dùng sức đâm vỏ trứng. Hắc Phong thản thơi cậy đá minh đạo, nữ quỷ áo cưới dùng tất cả sức lực của mình, nhưng cứ không đâm phá được vỏ trứng kia. Cô gái áo cưới tức giận kêu to. Tiêu Trần lắc đầu, con hàng Hắc Phong này tuy cả ngày lười biến đến tu hành cơ bản cũng làm không xong. Thế nhưng người ta có nhiều bảo bối lắm, cho dù nữ quỷ áo cưới tăng lên cảnh giới nhân diệt, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn Hát Phong. Đủ chưa? Không sai biệt lắm. Hát Phong đánh giá số lượng. Cũng lười cậy tiếp. Tuy đá minh đạo trân quý, thế nhưng con người Hát Phong có tầm mắt rất cao, thật đúng là không quá để mắt. Diêm vương lão nhi nhớ bảo vệ tốt mấy cục đá minh đạo này. Nếu như sau này địa cầu nối với hư không, sẽ có nhiều tu sĩ tới địa cầu, đem những đá minh đạo này đi bán, đảm bảo địa phủ các người trong nháy mắt biến thành cao phú xoái. Biện thành vương nghe vậy cười vui vẻ, địa phủ vẫn chưa tìm được ghi chép về loại đá này, tưởng rằng chỉ là đá vụn có chút năng lực đặc thù cũng là mà thôi, xem ra là cũng không phải như vậy. Trư Huynh, cái này là gì, đá minh đạo? Có thể trị giá bao nhiêu thiên tài địa bảo? Hát phong nhìn nơi sâu trong huyệt động nói, số lượng rất lớn, ước đoán toàn bộ minh giới cộng lại cũng không nhiều bằng cậu, giá trị không dễ đánh giá, dùng để đổi thiên tài địa bảo, có thể đổi được bao nhiêu. Từng cẩn thận phỏng đoán cũng có thể tích tụ ra vài cái thần vô chỉ cảnh. Nất biện thành vương nất một cái, suýt chút nữa thì ngất đi. Thần vô chỉ cảnh đấy, mẹ nó đó chính là đại năng siêu cấp chân chính đấy. Có thể sử dụng thiên tài địa bảo đắp nên thần vô chỉ cảnh. Vậy phải nhiều cỡ nào chứ? Phái trọng binh canh giữ. Phái trọng binh. Biện thành vương gọi một tiếng rồi vọt ra ngoài. Phi, đồ không có tiền đồ. Hắc phong xì một tiếng khinh miệt. Đi, đi, nơi quỷ quái này âm khí quá nặng, ngay người lâu sẽ bị phong thấp đó. Hắc phong nhìn nữ quỷ áo cưới với ánh mắt khiêu khích, lửng thửng về tới mặt trên. Còn cô? Theo tôi ra ngoài không? Tiêu Trần hỏi. Ừ. Nữ quỷ áo cưới khẽ nâng cái đầu lên, cầm lệch sang một bên, dáng vẽ lạnh nhạt. Tại sao tôi phải đi ra ngoài với cậu? Chương 1208, Đại trưởng Phu Tiêu Trần nhìn buồn cười, được rồi, một lát nữa tôi sẽ kêu biện Thành Vương làm cho cô một cái nhà tù lớn một chút. Cậu Nữ quỷ áo cưới dậm chân, bay ra ngoài. Kêu ngạo chết tiệt. Tiêu Trần trận trắng mắt. Đi tới mặt trên, nữ quỷ áo cưới lại cùng hát phong đánh nhau. Tiêu Trần mặc kệ bọn họ, chỉ ngồi dưới đất tự hỏi. Lão đầu cười hít mắt nhìn Tiêu Trần nói, tiểu công tử, nếu là có chuyện gì phiền lòng, nói cho lão hũ không chừng có thể giải quyết. Rất vui vẻ, có chuyện phiền lòng cái rắm ấy. Tiêu Trần tức giận trận trắng mắt. Lão đầu cười cười. Rõ ràng không tin lời Tiêu Trần nói. Tiêu Trần hứng thú nhìn lão đầu hỏi, vì sao ông cứ luôn muốn đi cùng tôi? Lão đầu nhìn bầu trời địa phủ nặng nề, nhẹ giọng nói, thiên địa lại đại nạn, thế giới này cần một đại trượng phu. Đám này thần công các người, cả ngày gặp nạn, rồi lại khó khăn. Tiêu Trần tức giận lắc đầu. Lão nhân cười lắc đầu, thực ra không cần dùng toán, cũng có thể đoán ra được, thế giới này sớm muộn cũng sẽ nên đón đại nạn. Đây cũng là lời nói thật, trên địa cầu có cơ hội thành đế. Sở dĩ bây giờ vài đại thế giới còn yên bình vô sự, cũng chỉ là do đều đang xem xét thời thế mà thôi. Ai là bọ ngựa, ai là chim sẻ, còn chưa định. Nhưng là địa cầu nhất định chính là con ve sầu kia. Tiểu nhân mưu thân, quân tử mưu quốc, đại trường phu mưu thiên hạ, tiểu công tử quả thật là đại trường phu. Bất nịnh nọc đi, ông biết tôi là ai không? Tiêu trần liếc mắt. Lão đầu nở nụ cười, tất nhiên là biết. Tiêu Trần cười cười, lão nhân này thật là thú vị. Được rồi, nếu đã như vậy, tôi còn thiếu một đại quản gia, ông có hứng thú hay không? Lão đầu gật đầu, vô cùng vinh hạnh. Rất nhanh, Lưu Thế Kiệt và Bạch Tội phía dưới đã mang theo người đi lên. Nhìn thấy quỷ tu đi theo phía sau hai người. Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn. Lưu Thế Kiệt là lục lâm đạo tặc. Thế mà thu tiểu đệ ngang hàng với bạch tội là một đại tướng quân. Lưu Thế Kiệt hết hết mặt đắc ý, nói với vài tiểu đệ phía sau, Hê, hey, đây chính là đại ca của chúng ta, về sau sẽ đi theo hắn, giết người phóng hỏa, phá nhà cướp của, đảm bảo toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Một đám quỷ tu hưng phấn nhảy lên. Tiêu trần trận trắng mắt, hồ lên với hắt phong một hung phan nhay len tieu tran tran trang mat ho len voi hac phong mot tieng đi. Bên kia nữ quỷ mặc áo cưới lúc này đã mệt không thành hình người nữa. Mà gương mặt hát phong đầy trào phúng. Gái xấu tới đánh lão tử đi nè. Tiêu trần bất đắc dĩ ông lấy hát phong. Mang theo bầy quỷ rời khỏi địa phủ. Ha ha, trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá nhảy, tiểu huynh đệ, tôi đi trước một bước, giang hồ đường xa, ngày khác hữu duyên sẽ gặp lại. Vừa ra khỏi địa phủ, Lưu Thế Kiệt liền hóa thành một luồng khói đen chạy ra phía xa xa. Nhìn dáng kia như là muốn chạy đi luôn. Ngay cả nữ quỷ mặc áo cưới bên cạnh cũng là dáng vẽ nông nao muốn thử. Trời đất bao la, theo một tên tiểu quỷ có tiền đồ gì chứ? Tiêu Trần đã sớm có chuẩn bị, hàng này làm quen con đường cường đạo rồi, tự nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục dưới chân người khác. Bóng dáng Tiêu Trần bỗng nhiên lao ra. Lưu Thế Kiệt còn chưa kịp chưa ra quá xa, Tiêu Trần đã đi lên phía trước hắn ta. Sương mù màu máu đỏ tươi bọc phát ra, trực tiếp buộc Lưu Thế Kiệt về hình người. Lưu Thế Kiệt dùng đại đao chắn ngang trước ngực, tiểu huynh đệ, lương phong hữu tính, thu nguyệt vô biên, ngày đẹp trời mà đánh lộn thì không tốt lắm đâu. Tiêu Trần lười nói nhảm với hắn ta, xông lên thẳng tới một trận loạn chú ý. Đừng nói Lưu Thế Kiệt gì, hắn ta thật sự có tài, dám cản một hồi mới bị Tiêu Trần đánh ngã. Anh có lấy được cơ thể tôi, cũng không chiếm được lòng tôi, Lưu Thế Kiệt bị đánh đến đầu sưng từng cục. Không ngừng rên rỉ nữ quỷ mặc áo cưới sơ sơ mặt mình, nếu như bị đánh thành như vậy, còn không bằng chết đi cho xong. Còn có lần nữa, tự gánh hậu quả. Tiêu Trần nhàn nhạt nói một câu, trận trắng mắt, kéo chân Lưu Thế Kiệt, dẫn mọi người về nhà. Tuy giọng Tiêu Trần nói rất nhạt, nhưng một đám quỷ tu nghe được mà tê cả da đầu. Tuy Tiêu Trần chưa nói hậu quả là gì, nhưng dùng mong nghĩ cũng biết, nhất định là kết quả hồn phi phách tán. Lúc trước mặt đám quỷ hiện ra thánh sơn nguy nga, từng người hoảng sợ đến cầm cũng suýt nửa rớt. Người có thể ở dưới chân thánh sơn hình như cũng chỉ có một nhà họ tiêu. Rất xa tiêu trần đã nghe thấy tiếng khóc như heo chọc tiết của độc cô tuyết, lúc tiêu trần đi đã đưa độc cô tuyết cho mẹ. Bởi vì mình muốn đi địa phủ, âm khí quá nặng, sợ rằng không tốt đối với thân thể cô. À, à, à, tiểu tuyết ngoan, tiểu tuyết ngoan. Nhóc này thật sự có thể khóc. Một lần khóc là mấy tiếng cũng không thèm thở hỗn hỉnh. Mẹ Tiêu Trần muốn cùng khóc với nhóc con này luôn, thật là chưa từng thấy đứa trẻ nào không chịu nhận tội như thế. Chương 1209, Đại trượng Phu, hai, mẹ, đưa cho con đi. Tiêu Trần bất đắc dĩ nhận đọc cô tuyết ôm vào trong lòng. Nhóc này lập tức ngừng khóc. Phu phu còn nhổ nước miếng thật mạnh vào tiêu trần. Đã biết, đã biết, sau này có ăn cất cũng mang cô theo. Tiêu trần lau nước miếng cho độc cô tuyết, nói với quỷ cốc tử, ngài mang theo bọn họ tùy tiện tìm một chỗ ở gần đây đi, phòng thị tự mà lập, hiện tại tôi không rảnh quản các người. Lão đầu cười hiếp mắt gật đầu, công tử yên tâm, tự nhiên lão hủ sẽ làm thỏa đáng mọi chuyện giúp ngài. Tiểu trần, có khách à, mẹ đi nấu cơm. Mẹ Tiêu Trần thấy một đám quỷ tu. Nên nói với Tiêu Trần rằng. Đừng để ý tới bọn họ. Tiêu Trần lắc đầu, dẫn Hắc Phong đi tới một bãi đất trống cách đó không xa. Hắc Phong cũng không dài dòng, bắt đầu dùng minh đạo thạch bày binh bố Trần. Phải cần bao lâu? Tiêu Trần biết, triệu hoáng loại sinh linh có cấp bậc này, thì nhất định thời gian bày Trần sẽ hơi lâu. Hắc Phong bước lên mảnh đất, gật đầu, thế giới này thực ra đã đủ cứng rắn. Không cần lo lắng việc nó không chịu nổi chó mập, lúc này ngày mai là có thể gọi được. Tiêu Trần gật đầu quay lại trong sân, đột nhiên muốn đi thăm ngục lông. Tiểu bàn lông đi theo phía sau mông Tiêu Trần. Ngậm ngón tay mà gương mặt hiếu kỳ. Tiêu Trần sờ sờ đầu nhóc này. Tiêu Trần nhớ kỹ trước đây nhóc con này từng đi vào hư không cùng ngục lông tìm kiếm hắc liên, hẳn là bé có quan hệ tốt với ngục lông. Tiêu Trần vương tay, muốn đi thăm ngục lông tỉ tỉ với tôi không? Nhóc mập gật đầu, kéo ngón út của Tiêu Trần. Đi tới đỉnh Thánh Sơn, bóng dáng hư ảo của ngục lông đã xuất hiện. Nhóc mập vừa nhìn thấy ngục lông đã lạch bạch chạy tới. Mẹ ơi, mẹ ơi, Tiêu Trần suýt nửa phun ra một ngụm máu, xưng hô này là chuyện gì thế? Ngục lông vẫn lãnh đạm như vậy, bên người xuất hiện hỏa hoàng màu đen ngăn nhóc mập tách ra. Hú hú, nhóc mập không hiểu vì sao ngục lông làm như vậy, hoang ức ngầm long lam nhu vay oan uc ngam ngon tay. Bỏ cái tay trong miệng ra. Ngục lông nhìn nhíu chặt mày. À. Nhóc mập sợ đến mức giật bàn tay trong miệng ra, kéo theo một dòng nước bọt trong suốt. Tiêu Trần nhìn nhóc con mập mà hoang ức mà cười. Đại đế, có chuyện gì? Ngục lông nhìn Tiêu Trần hỏi. Hai người ở chung nhiều năm như vậy, suy nghĩ của Tiêu Trần, ngục lông liếc mắt nhìn là biết, đoán cũng không cần đoán. Tiêu Trần cười cười, cũng không tính là chuyện phiền lòng chỉ là có chút bực bội mày đẹp của ngục long hơi nhíu lại tiêu trần biết đây là điềm báo ngục long sắp tức giận nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi ngục long luôn không muốn thấy tiêu trần chịu một chút uất ức nào tiêu trần nhẹ nhàng lắc đầu đưa đọc cô tuyết đang cầm trong tay ra hỏi tiểu tử kia có muốn ông một cái hay không ngục long hiếu kỳ nhìn đọc cô tuyết hỏi cô ta là ai vô địch á thời điểm chuyển kiếp xảy ra chút vấn đề cho nên biến thành nữ giới Tiêu Trần bất đắc dĩ nói Ngục Long có hơi hứng thú đưa tay ra muốn ông Độc Cô Tuyết Độc Cô Tuyết khá mồm ra đã muốn khóc Này! Ngục Long thấy Độc Cô Tuyết muốn khóc, nhẹ nhàng ư một tiếng Độc Cô Tuyết bị dọa đến toàn thân run lên Lập tức ngậm miệng lại Mụ la sát này lại không có chút cảm tình nào Hát phong và võ vô địch chẳng sợ ai Duy chỉ sợ đúng Ngục Long Ngục lông cũng sẽ không nuông chiều ai, thấy ngứa mắt liền làm thịt mi. Hai người bọn họ ở trước mặt ngục lông là em bé ngoan ngoãn. Ngục lông tò mò nhéo nhéo mặt của độc cô tuyết, lại lắc lắc cái răng sữa của nó, nhìn tiểu tử này mập mập trắng trẻo, ngục lông hiếm thấy mà nở nụ cười. Độc cô tuyết sợ đến muốn khóc cũng không dám khóc, nín đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bưng. Hình như là mệnh cách của Thánh Phượng Hoàng. Ngục lông có chút kinh ngạc. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu đọc cô tuyết. Một con hỏa phượng hoàng nho nhỏ vọc ra, xoay quanh ở bên cạnh đọc cô tuyết. Rất lợi hại. Tiêu Trần hiếu kỳ, rất ít thấy dáng vẽ mục lông kinh ngạc. Mục lông gật đầu, mệnh cách với ánh sáng mà nói đã rất lợi hại, coi như người thường có mệnh cách này cũng chắc chắn là mẫu nghi thiên hạ. Tiêu Trần phục một tiếng liền bật cười, đây là mệnh làm hoàng hậu nè. Ôi ôi, về sau phát đạt cũng đừng quên huynh để nhá. Tiêu Trần vui tươi hớn hở phe phải cái chân bé bé của độc cô Tuyết. Độc cô Tuyết thực sự muốn chết luôn, ai mẹ nó muốn mẫu nghi thiên hạ. Ai mẹ nó lập gia đình. Đúng rồi huyết mạch của nhóc mập này xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần lại nhớ tới một chuyện, vẫy vẫy tay với tiểu bàn lông. Nhóc mập quan ức hu hu tựa bên người Tiêu Trần, ngơ ngác nhìn ngục lông. Cô ấy có huyết mạch của thần lông hỗn độn, nếu như có thể hoàn toàn thức tỉnh. Sợ rằng thực lực của nàng sẽ nhanh chóng tăng lên cảnh giới nguy đế. Mục Long suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói, nhưng mà rất khó, nếu như có thời gian thì có thể mang cô ấy đi lông mộ, có lẽ nơi đó sẽ có một vài biện pháp. hai trăm 1210, chó ngốc tiêu trần gật đầu, sờ sờ đầu nhóc mập, có thể nói tiểu gia hỏa này tiền độ vô lượng. Tiếp theo Tiêu Trần ngủ một chút ở trên đỉnh núi, ngục lông ông lấy độc cô tuyết trung lẫy bẫy mà giữ cả đêm. Lúc này ngày hôm sau Tiêu Trần mới tỉnh lại. Ngủ cả đêm quả thực thần thanh khí sản, thể xác và tinh thần thoải mái. Đại đế, con kia heo đang gọi ngại. Thấy Tiêu Trần vừa tỉnh, ngục lông liền đưa độc cô tuyết tới. Tiêu Trần gật đầu, dẫn tiểu bàn lông đi xuống núi. Vừa xuống núi đã nhìn thấy hát phong uất ức hu hu tựa vào ghế, đầu cũng đầy u, làm sao vậy, còn ai có thể đánh anh thế? Tiêu Trần nhìn thẳng. Hát phong u oán vương móng heo, chỉ chỉ phía trên, còn có thể là ai, ngoài trừ mụ la sát còn có thể là ai? Trần huynh đệ, tôi nên thức tỉnh anh, loại mụ la sát này không thể được đâu, lấy về nhà tuyệt đối sẽ là nhân vật cọp mẹ. Đâm coc me nói dứt câu Một tảng đá lớn liền rơi xuống không lệch một ly đập vào đầu Hắc phong. Hà hả heo da nói không sai chứ. Hát phong vắt chân lên cổ mà chạy. Trên đỉnh núi lại nện xuống mấy cục đá, mặc cho hát phong chạy lắc léo như rắn cũng không tránh khỏi. Anh sớm muộn cũng sẽ bị ngục lông đánh thành đồ ngu. Tiêu trần lôi hát phong từ trong đất ra. Phi Vẽ mặt Hắc phong khinh thường, heo da sớm muộn cũng sẽ bày một kinh thiên ngũ lôi trần phá sập cái ngọn núi này. Anh tỉnh lại đi, đến lúc đó chắc là da của anh cũng bị lột mất. Tiêu Trần nói, đi tới chỗ đất trống. Trận đồ đã được vẽ xong, rất nhiều minh đạo thạch đã vào chỗ. Hác Phong lấy ra một viên minh đạo thạch màu vàng, đưa cho Tiêu Trần nói, chính anh đi phát động, lão tử cũng không muốn bị cậu mập đạp chết. Tiêu Trần gật đầu, tiếp nhận minh đạo thạch, bước vào trong mắt trận của đại trận triệu hoáng. Tiêu Trần bóp nát minh đạo thạch, trong nháy mắt đã thay đổi bất ngờ. Lúc đầu bầu trời ánh nắng tươi sáng, chỉ một thoáng đã biến thành đen kịt Trong đại trận sáng lên Lam Quang ngất trời, xông thẳng tới chân trời. Một trận đồ to lớn hình thành trong Lam Quang. Bầu trời màu đen nhanh chóng áp xuống, một phòng xoáy màu đen to lớn tràn ngập trên bầu trời. em mờ khí kinh khủng còn lan ra như bom nổ, nhiệt độ trăm dặm xung quanh chật hạ, như bước vào mùa đông giá rét. Những quỷ tu được mang ra từ địa phủ. Đều cảm nhận được một cổ âm khí khổng lồ không cách nào hình dung. Toàn bộ đều chạy tới, thấy một màn kinh khủng trên không trung, tất cả mọi người đều có chút không dám tin tưởng. Loại âm khí cấp bậc này, thậm chí đã vượt qua địa phủ, muốn làm cái gì ở đây thế? Lúc này một cánh cổng thanh đồng cổ xưa tan thương to lớn xuất hiện trong vòng xoáy, đó chính là cánh cổng minh phủ. Một con cẩu mập màu đen giống như ngọn núi nhỏ đang nằm ngủ ở trước cánh cổng thanh đồng đó. Giống như cảm nhận được cái gì, nó đột nhiên mở mắt. Một màn kinh khủng đã xảy ra, trong ánh mắt của chó lớn lại có vạn vật to lớn. Một hình ảnh gương mặt không thể tưởng tượng nổi chập chờn sáng tối trong ánh mắt của chó lớn. Một khí thế ngập trời dâng trào ra, những quỷ tu phía dưới không tự chủ được mà quỳ xuống. Quỳ rạp lạnh run trên mặt đất. Chỉ có quỷ cốc tử, không bị ảnh hưởng, vui vẻ ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng gật đầu. Đừng mẹ nói nhìn lung tung, ở chỗ này đây. Thấy đại cậu hết nhìn đông tới nhìn tay, mỉ mắt tiêu trần nhảy loạn, làm sao mập cậu này vẫn là cái dáng vệ thiếu thông minh thế kia. Có người tự ý triệu hoán cánh cổng minh phủ, thế mà nó vẫn chẳng biết cái gì. Rầm. Nghe thấy giọng tiêu trần, lỗ tai chó nháy mắt dựng thẳng lên, thân thể mập mập lập tức đứng lên. Đuôi to rung như cánh quạt điện mang theo sát phong ngập trời. Sát phong to lớn suýt nửa đã thổi hết máu thịt trên người tiêu trần đi. Một đám quỷ tu bên cạnh, có mấy người xui xẻo trực tiếp bị thổi cho hôi phi yên diệt. Quỷ tu còn lại, nhìn dáng vẽ như cũng kiên trì không được bao lâu nữa. Tổ tông ơi, cái đuôi kia của Mi đừng mẹ nó vẫy, vẫy nữa thì ta đi gặp Diêm Vương luôn rồi. Mí mắt tiêu trần nhảy loạn, mình thật vất vả mới tìm được mấy tên thuộc hạ đã bị mấy nhát vẫy đuôi của mi vẫy bay, đó mới là thật mẹ nó oan uổng. Xuống đây, xuống đây, năng lượng của Minh Đạo Thạch sắp bị hút khô. Tiêu trần vẫy vẫy tay với chó lớn. Gâu, chó lớn vui vẻ sủa hai tiếng, nhảy ra khỏi vòng xoáy. Đại nhân, đại nhân. Ngài muốn đi đâu thế? Lúc này, cổng thanh đồng bị mở ra, một đống lớn binh sĩ làm bộ đáng thương nhìn chó lớn. Hắn ta mẹ nó chính là đại đại ca của Minh Phủ luôn đó, sao có thể chạy loạn chứ? Bập, chó lớn xoay người lại ném ra một phút. Tất cả biến hóa kinh người trên màn trời nhảy mắt đã biến mất. Rầm. Thân thể to lớn của chó mực rơi vào bãi đất trống. Đứng lên, đứng lên, con mẹ nó mi muốn đè chết lão tử sao. Giọng của tiêu trần vang lên ở dưới mông chó lớn.